các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tâm vừa nói dứt câu thì bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt, như muốn phủ họa với những dòng nước mắt của Hậu vừa nghẹn ngào tuôn ra đầm đìa trên khuôn mặt vốn đã u sầu từ nửa năm nay.